đến thành công đỉnh cao Những lời khuyên đắt giá trong kinh doanh của tác giả Donald Trump Donald Trump chủ sở hữu của chương trình The Atlantic tức là thực tập sinh tập hợp những lời khuyên cơ bản đắt giá để thành công trong kinh doanh từ những người đã thành công ở các chức vụ và các lĩnh vực hoạt động khác nhau trong quyển sách đáng đọc này Làm sao bạn có thể biết được đường đến thành công đỉnh cao? Hãy hỏi những người đang ở đỉnh cao. Bởi vì, bạn không thể biết hết mọi thứ, dù bạn có thông minh, học cao hay dày dạn kinh nghiệm đến đâu. Không có một con đường tắt đơn giản nào để có được những kiến thức thông thái, sâu sắc, bạn cần để kinh doanh thành công. Bạn cần phải học hỏi từ những người đi tiên phong đã thành công và giờ đây, Công ty của họ đang ở đỉnh cao. Donald Trump đã hỏi nhiều doanh nhân thành công và thông minh nhất mà ông biết. Có vài người ông cũng không quen biết. Câu hỏi, lời khuyên đắt giá nhất trong kinh doanh mà anh chị nhận được là gì? Kết quả thu được là một nguồn hấp dẫn những ý tưởng thông minh sắc sảo, cho thấy bằng cách nào những doanh nhân này kinh doanh và có cuộc sống cá nhân thành công. Nguồn này còn cho bạn cách nhìn vào bên trong bí mật thành công của những công ty này. Những tư tưởng tuyệt vời trong quyển sách đến từ những quản trị viên cao cấp ở những công ty đang thịnh vượng, từ những công ty có tên tuổi như Starbuck, American Airlines, Lillian Vernon và Boeing đến những công ty gia đình như Olin, Home Builder và Carson Company. Đường đến thành công đỉnh cao tập hợp những tư tưởng cốt lõi, đã dẫn lối đến thành công của 150 doanh nhân hàng đầu cho bạn những lời khuyên hữu dụng và thú vị để đưa ra quyết định đột phá cư xử đúng mực, phát triển sự nghiệp lãnh đạo hiệu quả và nhiều điều khác nữa Có lời khuyên là những đoạn văn hấp dẫn và có lời khuyên lại vạch ra những nguyên tắc dẫn đường Tất cả đều đắt giá cung cấp nhiều kiến thức bổ ích và hữu dụng Cuốn sách Nên nằm trên kệ sách của bất kỳ doanh nhân thành công nào Donald Trump nổi tiếng khắp thế giới Vì sự nhạy bén trong kinh doanh Ông là tiêu biểu cho câu chuyện thành công Của giới kinh doanh Mỹ Liên tục đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn Cho sự thành công Và mở rộng lĩnh vực kinh doanh Từ địa ốc, thể thao Đến các dịch vụ giải trí Ngoài chương trình The Atlantic Chum và đài truyền hình NBC đang nắm quyền sở hữu và quyền phát sóng ba cuộc thi hoa hậu lớn nhất thế giới. Ở thành phố New York, cái tên Chum đồng nghĩa với những địa chỉ nổi tiếng như Chum Tower, Chum International Hotel and Tower, Chum World Tower, Chum Park Avenue và 40 phố quân. Ông cũng là người mở ra các sân golf ở Biaclip Manor, New York, West Palm Beach, Florida, Dasminster, New Jersey và Palos Verdes, California. Cham Organization là một trong những nơi điều hành khách sạn và sòng bạc lớn nhất thế giới. Ông còn sở hữu ba khách sạn có sòng bạc tầm cỡ thế giới ở Atlantic City. Những dự án gần đây của Donald Cham như xây dựng Cham Place, công trình lớn nhất được Ủy ban Kế hoạch thành phố New York cấp phép và liên doanh với Chicago Sun Times Xây dựng tòa nhà chọc trời Rộng hơn 240.000m2 Trên bờ sông Chicago Cham còn là tác giả Của những cuốn sách bestseller Theo bình chọn của tạp chí New York Times Như Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu Chạm tay hóa vàng Nghệ thuật đàm phán Tôi đã làm giàu như thế Đường đến thành công đỉnh cao Hay nghĩ như một tỷ phú Vân vân Là một người đầy lòng tự tâm và năng động chăm cũng tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện vì cộng đồng. Tháng 6 năm 2000, ông được UJA Federation trao giải thưởng cao quý người có tầm nhìn của thế kỷ trong lĩnh vực khách sạn và bất động sản. Đến nay năm 2020, ông vẫn đang là đương kim tổng thống của hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đường đến thành công đỉnh cao những lời khuyên đắt giá Trong kinh doanh Lời giới thiệu Bạn không thể biết hết mọi thứ Dù bạn có thông minh, học cao Hay bạn dày dạn kinh nghiệm đến đâu Không có một con đường tắt Đơn giản nào để có được Những kiến thức cần thiết Và thành công trong kinh doanh Do vậy tôi đã hỏi những doanh nhân Thành công và thông minh nhất Mà tôi biết Trong đó có vài người tôi cũng không quen biết Về những lời khuyên đắt giá trong kinh doanh Mà họ từng nhận được Suy cho cùng, không có tay nào đủ tài giỏi để có thể mua vét hết hàng ngoài thị trường để rồi sau đó tung ra thu về lợi nhuận. Thật sự, để điều hành một công ty nhỏ ở Mỹ cần rất nhiều nỗ lực. Sự nhanh nhạy và kiên trì hơn là để trở thành một giám đốc điều hành, tức là CEO của 500 công ty hàng đầu thế giới do tạp chí Fortune bình chọn với nhiều nguồn lực có sẵn. Tôi vừa vui vừa cảm thấy mình nhỏ bé Bởi chiều sâu và sự uyên thâm của những phản hồi tôi nhận được Barbara Banker, giám đốc công ty gia đình Food City Market Đưa ra một lời dặn khôn ngoan Mặt trời không chiếu sáng mãi Ai đã từng bước chân vào con đường kinh doanh Cần chú ý đến nhận xét của Barbara Bởi không doanh nghiệp nào có thể tránh khỏi những ngày đen tối Và bạn phải chuẩn bị để đón nhận điều đó Bạn nhất thiết phải nhận thức được Đây là một phần quan trọng Trong đời sống một doanh nghiệp Để ứng phó tốt trước những khó khăn Không thể tránh khỏi Những tai họa mà các doanh nghiệp phải đối mặt Jim Cantalupo Chủ tịch và CEO Tập đoàn McDonalds viết Cố gắng làm hài lòng khách hàng Những lời vàng ngọc này Được Ray Kroc Người sáng lập McDonalds Khuyên Jim Quá rõ ràng nhưng thường bị bỏ quên Charlie Jay Longrens Chủ tịch và CEO trước cửa hàng Federated Department Store đưa ra lời khuyên rất cơ bản nhưng thường bị bỏ qua. Làm tốt công việc được giao phó Nếu bạn muốn bắt đầu sự nghiệp trong nhóm những nhà quản trị thì không ai bắt đầu từ đó đâu và cách tốt nhất, cách duy nhất để thành công đỉnh cao là cố gắng hết sức ở ngay công việc bạn đang làm. Tôi có thể tiếp tục tóm lược cho bạn những lời khuyên, tuy nhiên Tôi muốn thêm một điều khác. Không gì có thể thay thế cho kinh nghiệm. Không, kinh nghiệm có hai dạng, đến từ bản thân bạn và kinh nghiệm của người khác. Hầu hết mọi người có thể học được rất nhanh từ kinh nghiệm của bản thân họ, nhưng nhiều người lại làm ngơ trước kinh nghiệm và những bài học của người khác. Điều này thật suẩn ngốc. Nếu bạn dựa hoàn toàn vào chuyện học từ những sai lầm của mạng, đều không thể tránh khỏi là bạn sẽ mắc nhiều lỗi hơn. Có thể có những lỗi chết người. Hãy chú ý học hỏi từ những người xung quanh bạn Không có lời biện minh nào có thể nghe hợp tai cho những sai lầm của bạn Những sai lầm mà người khác đã từng mắc phải. Nếu bạn mắc cùng lỗi đó Đó là chính tại bản thân bạn Và bạn đừng mong nhận được bất cứ sự tha thứ hay thông cảm nào hết Bạn sẽ được lợi nhiều từ sự thông thái của người khác Những quyết định đột phá Sự khôn khéo và khám phá của những người đang kinh doanh rất quan trọng Đọc Nghe và học Một mình bạn Bạn không thể biết hết được mọi thứ Ai cho rằng mình có thể làm được như thế Là những người tự giới hạn mình Trong sự xoàng xĩnh tầm thường Tôi cảm ơn những người đã đóng góp Cho sự ra đời của cuốn sách này Đường đến thành công đỉnh cao Bạn có thể tìm thấy Mọi loại kiến thức bổ ích bạn cần Để đưa công ty đạt những thành công mới Học từ những sai lầm của những người khác Sẽ giúp bạn tránh được thất bại Những bài học hay Những lời khuyên kinh doanh bổ ích nhất sẽ đưa bạn đến thành công đỉnh cao. Donald Trump. Lời khuyên: Hãy đặt bạn vào vị trí của khách hàng. Đây là lời khuyên của Roger Abercrombie, Chủ tịch và CEO của tập đoàn dược phẩm Roche, Bắc Mỹ. Tôi rất may mắn được làm việc và công hiến cả sự nghiệp trong lĩnh vực tạo ra những dược phẩm. Có thể làm thay đổi cuộc đời của hàng trăm Hàng triệu người mẹ, người cha Các cụ ông, cụ bà, trẻ em Và bạn bè trên khắp thế giới Theo tôi được biết Không phải người kinh doanh nào Cũng có thể gây được ảnh hưởng như vậy Sau khi làm dược sĩ Trong một hãng dược ở Bắc Carolina Tôi tiếp tục sự nghiệp trong ngành dược phẩm Với vai trò là một đại diện bán hàng Khi tôi bắt đầu liên lạc Với các dược sĩ Và những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe Để thảo luận tính hiệu quả và độ an toàn của sản phẩm của chúng tôi Tôi đã nhận được một lời khuyên đơn giản nhưng có tác động rất lớn đến tư tưởng của tôi trong sự nghiệp kinh doanh của mình Hãy bán những viên thuốc như là bán cho chính gia đình bạn bè và bạn thân của bạn sử dụng Điều này có nghĩa bạn giải thích tường tận tác dụng phụ của thuốc cũng như giới thiệu các lợi ích của nó Tránh tình trạng bọc đường giá trị của sản phẩm nhằm tăng doanh thu Tôi cung cấp tất cả những thông tin cần thiết cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để họ tư vấn cho bệnh nhân những lựa chọn tốt nhất có thể. Cho đến ngày hôm nay, tính nhân đạo đối với từng bệnh nhân luôn là tiêu chí hàng đầu trong công việc của tôi. Lời khuyên Đừng quá lo lắng về những hợp đồng Đây là lời khuyên của Adam M. Aaron. Chủ tịch và CEO khu nghỉ mát Vayim. Về... Trong mọi trường hợp, chỉ nên làm ăn với người có lòng tốt và chân thật. Nếu bạn làm ăn với người tốt, bạn không cần một hợp đồng nào cả. Nhưng nếu bạn làm ăn với người có tài ý, chẳng hợp đồng nào có thể bảo vệ được bạn. Lời khuyên, phải biết cảnh giác với những khoản vay. Đây là lời khuyên của Gera J.E.Pay. Chủ tịch và CEO hãng hàng không Mỹ Ngay sau khi được bổ nhiệm vị trí giám đốc tài chính của tập đoàn AMA Ông An Kasey kêu chủ tịch và CEO của AMA cho tôi một lời khuyên quý báu Hãy mượn tiền lúc bạn có thể, không phải lúc bạn cần Không nghi ngờ gì nữa, đó là một lời khuyên đúng đắn nhất Mà tôi nhận được trong sự nghiệp làm kinh doanh của mình Lời khuyên Hãy lắng nghe con tim của bạn Đây là lời khuyên của Diana N. Buck, Chủ tịch công ty Cung ứng dịch vụ tài chính DSB Tôi đã phải học làm mọi việc Bằng cách tự mày mò Không có lời khuyên kinh doanh nào Đôi khi tôi nghĩ Đó chính là cách giúp ta thành công Những vấp ngã và sai lầm Ta phải trải qua Chính là cơ hội quý báu Để ta trưởng thành và học hỏi Nếu có lời khuyên nào mà tôi mong nhận được Có lẽ là lời khuyên sau Hãy hết lòng nhiệt tình với công việc Bởi vì về lâu về dài Nó sẽ làm cho cuộc đời của bạn Thú vị hơn bao giờ hết Đừng bao giờ làm việc Chỉ vì công việc đó mang lại cho bạn nhiều tiền Nói tóm lại Hãy lắng nghe con tim và trí óc của bạn Chúng dẫn bạn đi đúng hướng Lời khuyên chỉ nên tính đến kết quả Đây là lời khuyên của Thomas J. Baragia, người sáng lập chủ tịch và CEO tập đoàn Colony Capital LLC. Đừng bao giờ lẫn lộn nỗ lực với kết quả. Lời khuyên tin tưởng nhưng phải kiểm tra Đây là lời khuyên của Napoleon Baraggan, chủ tịch và CEO công ty thảm nệm 1800. Tôi đã từng là người bán thảm nệm trên 20 năm. Tôi theo đuổi học hỏi những nhan hiệu nổi tiếng nhất, chất lượng tốt nhất, giá trị tốt nhất và áp dụng những phương pháp cải tiến nhất để đảm bảo có thể cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất. Sự học hỏi theo đuổi này là kết quả của quá trình nghiên cứu lâu dài và miệt mài những tài liệu marketing được cẩn thận phát triển bởi mỗi nhà sản xuất. Cách đây vài năm, tôi đã may mắn tuyển dụng được một phó chủ tịch phòng kinh doanh Với lý lịch làm việc nhiều năm kinh nghiệm Trong ngành thảm nệm Sau khi nhận việc không lâu Ông đề nghị Hãy thử phân tích xem Có điểm gì đặc biệt Trong những tấm thảm nệm chúng ta bán không Chúng tôi thực hiện lời đề nghị này Và cũng xem xét phân tích như vậy Đối với sản phẩm của đối thủ cạnh tranh Và cuối cùng phát hiện rằng Bao bì và tài liệu marketing Không thể là nguồn thông tin duy nhất Về sản phẩm của chúng tôi Tôi đã từng là Và luôn muốn tiếp tục Là một người thật thà Nhưng điều đó không có nghĩa là phủ nhận việc cần thiết phải làm theo lời khuyên quý giá của vị Phó Chủ tịch Công ty tôi, hiểu rõ nội dung và làm theo những lời cam kết mà Microsoft đã thực hiện. Tin tưởng nhưng phải kiểm tra. Lời khuyên, hãy tạo nền tảng đón thành công. Đây là lời khuyên của Annie Baylor, người sáng lập và CEO tập đoàn RTNN. Tiếp tục hướng lên phía trước, giao tiếp với nhiều người tốt và giỏi xung quanh bạn để họ có thể giúp bạn những việc bạn không thể thực hiện và tập trung vào tài năng của bạn. Lời khuyên đóng góp cho cộng đồng Đây là lời khuyên của Mark Benioff, Chủ tịch và CEO của trang web senfox.com Nghe có vẻ thật lạ, nhưng lời khuyên kinh doanh hay nhất Mà tôi từng nhận được lại không phải dạy tôi cách kiếm được nhiều tiền Mà ngược lại dạy tôi cách dùng tiền như thế nào Năm 1997 khi tôi đang làm giám đốc điều hành tập đoàn Oracle Ngoại trưởng Colin Powell cùng với năm vị chủ tịch nước đương nhiệm khác Đã phát động phong trào lời hứa nước Mỹ Một chương trình kêu gọi cả nước cam kết hỗ trợ Và đóng góp nhiều hơn cho thanh thiếu niên nước nhà Lời kêu gọi này đã khiến vị chủ tịch hội đồng quản trị của Oracle, ông Larry Ellison, phát động chương trình từ thiện giữa các công ty có tên lời hứa của Oracle và tôi được giao nhiệm vụ phải chi 100 triệu đô la Mỹ để đưa máy vi tính vào trường học. Chỉ trong chốc lát tôi bị đưa vào hai thế giới khác nhau. Nửa thời gian của tôi là dành cho các buổi họp của các cấp quản lý và nửa thời gian còn lại là có mặt ở các trường miền Nam. Chung Los Angeles, Washington, D.C., Bắc Ireland và Israel. Mặc dù chúng tôi đã cung cấp hàng ngàn chiếc máy vi tính cho các trường học ở khắp nơi trên thế giới, đội ngũ nhỏ bé của chúng tôi vẫn cảm thấy chỉ với nỗ lực của Oracrae vẫn chưa đủ. Tôi nhớ lại lời kêu gọi của Colin Powell đến các công ty lớn của Mỹ dẫn đầu trong các dự án hỗ trợ thanh thiếu niên và tạo điều kiện cho các nhân viên tham gia các chương trình từ thiện mà vẫn trả lương ngày công đó. Tôi nhận ra rằng, làm từ thiện không chỉ là hỗ trợ về mặt tiền bạc, và tôi biết rằng nếu tôi có thể khích lệ, lôi kéo toàn bộ tài sản của Oracle, những nhân viên, khách hàng và đối tác kinh doanh cùng tham gia vào chương trình, phần đóng góp của chúng tôi cho cộng đồng, có thể sẽ lớn mạnh hơn rất nhiều. Đó chính là thời điểm khiến tôi có ý nghĩ về khái niệm làm từ thiện kết hợp theo nhóm, chủ yếu tập trung vào các dịch vụ xã hội bắt đầu từ một công ty. Ngay sau khi chúng tôi mở trang web senfox.com, công ty thành lập hội senfox.com, một hội từ thiện công cộng với sứ mệnh kết hợp từ thiện với kinh doanh. Cộng tác với các nguồn quỹ tư nhân, senfox.com đã đóng góp quỹ hơn 100 cổ phiếu kinh doanh vào quỹ này. Senfox.com cũng cam kết hỗ trợ 1% lợi nhuận cho cộng đồng và 1% thời gian làm việc của nhân viên cho các hoạt động phục vụ cộng đồng, hình thức 1 tức là tài sản, thời gian làm việc, lợi nhuận đã nói lên sự cam kết của doanh nghiệp. khi kinh doanh tăng, các đóng góp hỗ trợ cho cộng đồng cũng sẽ tăng theo. Colin Powell gọi sức mạnh thu hút các tập đoàn, công ty tự nguyện tham gia vào chương trình là một cuộc vận động. nếu chương trình được thực hiện một cách chặt chẽ, kết quả sẽ rất tuyệt. hãy thử tính sơ sơ xem khi một công ty cho thuê tài chính hàng đầu yêu cầu tất cả các công ty mà họ đầu tư đóng góp 1% tài sản của họ và quỹ từ thiện công phục vụ cho cộng đồng. tiềm năng phát triển của các công ty có gắn kết làm từ thiện với kinh doanh là không giới hạn. Tháng 7 năm 2000, với sự có mặt của Colin Powell, quỹ từ thiện của Sienfoc.com thiết lập trung tâm vi tính đầu tiên hỗ trợ cho các thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn được phép sử dụng phòng máy không mất tiền. Đến thời điểm này, chúng tôi đã mở thêm 19 trung tâm tương tự ở San Francisco, một phòng máy di động ở Hawaii và 24 trung tâm vi tính khác ở 9 nước trên thế giới như Kenya, Romania, Ấn Độ, Israel, Lào, Đức, Nepal, Ireland và Afghanistan. Những trung tâm kỹ thuật này đã tiếp cận đến hơn 50.000 người trên thế giới. Các nhân viên công ty đã dành hơn 8.000 giờ công để phục vụ cộng đồng và các công ty khác như AOL, Gateway và Cisco cũng tích cực hưởng ứng tham gia cùng chúng tôi bằng cách đóng góp dịch vụ, thời gian và chuyên môn vào những trung tâm này. Hiện nay, tổ chức này của chúng tôi đã có 4 văn phòng đặt tại bờ đông và bờ tây của nước Mỹ cũng như ở châu Âu và châu Á. Ngoài ra, trong năm 2003, Mỹ còn nhận thêm những đóng góp bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu từ các nhân viên hoặc các cá nhân ngoài công ty. Tôi tự đưa ra mục tiêu nâng số tiền đóng góp cho từ thiện từ 100 triệu đô la Mỹ Kim đến 200 triệu Mỹ Kim trong vòng 5 năm tới, cả bằng hiện vật lẫn hiện kim. Quỹ từ thiện Sainfork.com đã làm giàu cộng đồng của chúng ta, cũng như làm giàu tên tuổi của công ty và cuộc sống của chúng ta. Quỹ là một vũ khí bí mật giúp ta đứng vững, Mọi người ở đây đi làm không chỉ vì tiền mà vì muốn đóng góp tích cực cho sự phát triển của thế giới. Một nhân viên IT đã không ngần ngại bỏ ra một tiếng đồng hồ mỗi sáng thứ hai đến phòng kỹ thuật trung tâm máy tính từ thiện của senfox.com để dạy và chia sẻ kiến thức của mình với các em học sinh. Hay như anh nhân viên phòng kinh doanh miệt mài với chương trình phổ cập để hỗ trợ tích cực những em đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Và ngay cả ông phó chủ tịch phụ trách marketing của tập đoàn cũng không quản thời gian tận tình hướng dẫn các học viên lớn tuổi không biết ghi tính những kỹ năng cần thiết để kiếm được việc làm. Nhân viên của chúng tôi đã xem các công việc phục vụ cộng đồng là một phần cuộc sống của họ và họ cảm nhận được phần thưởng của những việc làm đó. Tôi biết rằng rồi mai đây một vài người trong số họ sẽ mở ra công ty riêng và tôi hy vọng rằng họ cũng sẽ mang theo mô hình quỹ từ thiện mà Ngoại trưởng Colin Powell đã phát động trong việc xây dựng quỹ sinfork.com Lời khuyên, khi đã phát triển rực rỡ, nhớ chuẩn bị cho con đường đi xuống. Đây là lời khuyên của Barbara G. Berger Chủ tịch Công ty Food City Market. Cha tôi, ông Robert Khác, đã xây dựng công ty gia đình của chúng tôi năm 1953. Mặc dù là người biết nhìn xa trong rộng trong ngành kinh doanh siêu thị, ông rất cẩn thận trong việc phân tích các địa điểm kinh doanh mới. Ông luôn muốn chuẩn bị thật kỹ cho những tình huống xấu nhất. Tôi tiếp quản và trở thành chủ tịch công ty khi ông mất vào năm 1996 Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in lời dạng khôn ngoan của ông Mặt trời không chiếu sáng mãi Mặc dù phát triển và mở rộng kinh doanh là được ưu tiên hàng đầu của bất cứ một doanh nghiệp nào Việc lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ để đối phó với những biến động bất thường và cạnh tranh khốc liệt Có thể cứu vãn tình hình kinh doanh trong những thời khắc khó khăn Lời khuyên Càng nỗ lực làm việc Càng được nhiều may mắn Và thành công Đây là lời khuyên của Simon Burson Người sáng lập Và là chủ tịch CEO công ty Manhattan Bia District Butter Kinh nghiệm, hướng dẫn Và những chỉ dẫn tinh thần của cha tôi Đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều Sau 55 tháng Cải tạo ở ba trại tập trung Malthusen, Sachsenhausen Auschwitz của Đức trong thế chiến thứ hai cha tôi nhập cư qua mỹ ngay khi đặt chân đến nước mỹ với cả gia tài chỉ vỏn vẹn sáu đô la và mẹ tôi và người chị gái hơn tôi hai tuổi ông mở ngay một cửa hiệu kinh doanh quần áo nam giới mà sau này đã trở thành một công ty tên tuổi khi tôi bắt đầu kinh doanh phân phối bia vào năm một ông tặng tôi một lời khuyên mà không những là lời lý giải về sự thành công Và cách nhìn trong kinh doanh của ông Mà còn là một câu nói quen thuộc Mà tôi đã thấm nhuận suốt thời thơ ấu Ở Brooklyn Mỹ là một nước lớn Con càng nỗ lực làm việc Con càng đạt được nhiều may mắn Và thành công ở đất nước này Lời khuyên Đừng ngại phạm sai lầm Đây là lời khuyên của Angelica Berrier CEO của công ty Ruth Berrier Company Chồng tôi anh Rus, đột ngột qua đời để lại cho tôi quản lý công ty này Từ khi anh qua đời tôi luôn nhớ đến lời khuyên của anh Lời khuyên mà tôi cảm thấy đã giúp tôi vượt qua rất nhiều khó khăn khi tiếp quản công ty Đó là đừng bao giờ phạm sai lầm Một người đều có thể sửa sai lầm sau đó Điều quan trọng là mình phải biết tập hợp các chi tiết Và đưa ra quyết định đúng đắn Hãy luôn nhớ rằng Khi không đưa ra một quyết định gì hết Cũng là một quyết định Lời khuyên Không gì có thể thay thế Cho làm việc siêng năng Đây là lời khuyên của Gary Betty, Chủ tịch và CEO Của công ty Earthling Không bao giờ chấp nhận lối suy nghĩ Truyền thống cho rằng Có thể sẽ có những sự việc mãi mãi không thể giải quyết được và sau đó sẵn sàng đổ mồ hôi sôi nước mắt để hoàn thành nó. Chẳng hại gì khi có suy nghĩ như thế này trong đầu. Nếu một điều nghe có vẻ đúng là sự thật, nó sẽ đúng là sự thật. Lời khuyên sắp xếp công việc phù hợp với khả năng và giá trị của bạn Đây là lời khuyên của Robert J. Burnsbach. Chủ tịch và CEO của công ty Prime Module LLC. 1. Hãy thật lòng với chính mình và làm những gì bạn cảm thấy thoải mái thay vì lo nghĩ về việc người khác muốn mình làm gì. Nhiều điều tốt đẹp rồi cũng sẽ đến với bạn một ngày nào đó, cho dù điều đó xảy đến bất ngờ và dưới nhiều hình thức khác nhau. 2. Tư duy mang đến kết quả, cho dù bạn có nhận ra điều này hay không. Nhưng bạn sẽ có được những gì bạn tin tưởng 3. Bạn nên tập trung sẵn sàng đánh giá lại giá trị của sự vật và sự việc Hệ quả là giá trị mà người khác khoác lên cho một sự vật Chỉ là thứ yếu so với giá trị của nó, so với bạn Lời khuyên, hãy luôn là chính bạn Đây là lời khuyên của Cathy Black, chủ bút của tạp chí Hust. Ngay từ những ngày đầu đi làm, tôi đã thắc mắc hỏi cô bạn đồng thời là nhà tư vấn tại sao có người có khả năng lãnh đạo thực sự, trong khi có những người chỉ mang cái mác lãnh đạo mà thôi. Cô bạn trả lời, bước đầu tiên để trở thành một nhà lãnh đạo thực sự là phải xác định chính xác mình là ai và phải luôn ghi nhớ điều đó. Đó là một lời khuyên hết sức quý báu. Trong suốt một đời làm lãnh đạo của tôi, Tôi luôn luôn nỗ lực để đảm bảo rằng khi nhân viên đụng độ với tôi về bất cứ vấn đề gì, họ không phải mất thời gian xác định tôi là ai và tôi đại diện cho ai. Đó là cách bạn tự tạo cho mình một nhãn hiệu riêng và cũng như bất kỳ một nhãn hiệu nổi tiếng nào, bạn phải luôn luôn duy trì và củng cố hình ảnh của nó. Kiểu suy nghĩ kiên định này sẽ trở nên quan trọng hơn một khi sự tự tin vào khả năng lãnh đạo của bạn Bị công kích bởi một làn sóng phản đối Ai cũng muốn tin tưởng lãnh đạo của họ Nhưng họ cũng có những lý do riêng để không tin Đã qua rồi cái thời nhà lãnh đạo là thần tượng của cấp dưới Niềm tin phải được bạn tự tạo dựng nên Chứ không phải được trao tặng Người ta chỉ trao niềm tin cho những ai thực sự đáng tin cậy Vì chính bản thân người đó Không phải vì chức vụ Người mà cho dù năm tháng Hoặc có bị đặt trong trường hợp nào đi chăng nữa cũng chứng minh được những gì họ nói là không thay đổi. Lời khuyên, hãy quan sát người sếp tương lai. Đây là lời khuyên của Robert Bohannon, Chủ tịch và CEO của tập đoàn VIAX. Richard Gary, sếp đầu tiên của tôi tại tập đoàn General Electric Capital, đã cho tôi một lời khuyên ngay khi tôi bước vào nghề Mà tôi nghĩ có thể áp dụng cho bất kỳ một nhân viên trẻ nào Hãy quan sát Bạn mới vào nghề mà Khi nhận được một công việc mới Đừng vội vàng hỏi bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ công việc đó Hoặc chức vụ của bạn là gì Mà hãy hỏi những câu hỏi sau đây Một Tôi sẽ báo cáo cho ai Và người đó sẽ dạy tôi cái gì Hai Quan sát sếp, Họ được đánh giá như thế nào trong tổ chức Nên để ý đến điều này Nếu người đó được đánh giá là một người lãnh đạo giỏi Bạn sẽ được thơm lây Ngược lại, nếu sếp bị đánh giá là lãnh đạo thiếu hiệu quả Không ít thì nhiều Bạn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng Lời khuyên Hãy bắt trước những người bạn ngưỡng mộ Đây là lời khuyên của Mancom A. Bob Chủ tịch tập đoàn truyền thông North Jersey Là một doanh nhân trẻ Tôi luôn tâm niệm những lời khuyên chiến lược Để phát triển mối quan hệ trong công việc Hãy để ý đến những điểm bạn thích và không thích Trong cách ứng xử của sếp đối với nhân viên Khi bạn làm lãnh đạo Hãy làm theo cách ứng xử của những người lãnh đạo Mà bạn ngưỡng mộ Và hãy loại bỏ kiểu ứng xử Của những tay sếp mà bạn không ưa Lời khuyên Hãy cẩn thận với những người bạn kết giao Đây là lời khuyên của Robert C. Bowen Chủ tịch và CEO của tập đoàn Scientific Learning Ngay từ khi còn bé, tôi đã được bà ngoại dạy rằng quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời và trong những lúc nguy khó là quyết định nên kết giao với ai Việc chọn bạn, chọn đối tác kinh doanh, chọn người chỉ dẫn và ngay cả chọn nơi làm việc không những sẽ quyết định sự thành công của tôi mà quan trọng hơn cả là việc nó quyết định tôi sẽ trở thành ai Những lúc tôi quên không nghe theo lời khuyên này đã dẫn đến những thất bại nặng nề. May thay, tôi vẫn nhớ lời căn dặn ấy. Kết quả là hiện nay tôi đã có được một cuộc sống sung túc cả về đời sống riêng tư lẫn công việc kinh doanh. Những người tôi may mắn được làm việc chung đã giúp tôi đạt được những thành quả hơn cả mong đợi, mặc dù đôi khi cũng vấp phải những thất bại trên con đường tiến lên phía trước. Lời khuyên tin tưởng vào con người không phải vào chiến lược Đây là lời khuyên của Mark A. Brown Chủ tịch và CEO hệ thống khách sạn Trăm và Khu nghỉ Mát Casino Những nguyên tắc giúp tôi kinh doanh hiệu quả trong ngành công nghệ giải trí Trong suốt 24 năm qua được truyền từ người cha quá cố của tôi Ông John Jack Brown, một người lãnh đạo công đoàn đáng kính và là người đi tiên phong trong phong trào lao động của công đoàn nhà hàng khách sạn tại Atlantic City qua những hoạt động công đoàn của ông ngay từ bé tôi đã nhận thấy tầm quan trọng của việc tôn trọng và đối xử bình đẳng với người lao động cũng như tầm quan trọng của những đóng góp của lực lượng lao động đối với bất cứ một tổ chức nào tôi chứng kiến cha tôi sự sự hòa nhã ân cần với tất cả các thành viên công đoàn Bất kể họ đang gặp khó khăn gì Và quan trọng hơn cả Là sự phát triển của họ Trong xã hội như thế nào Tôi thử áp dụng phương pháp này Vào môi trường kinh doanh của mình Kết quả là tôi đạt được mức thành công cao Và tạo ra sự hài lòng Trong đội ngũ nhân viên Trong thời kỳ tình hình kinh doanh Cả nước gặp khó khăn Khi niềm tin và sự nghi kỵ Xảy ra thường xuyên Tôi đã nhận thấy việc trao đổi Mang tính chất tôn trọng và tin tưởng hai chiều. Giữa cấp quản lý và người lao động là yếu tố hàng đầu Để công ty thành công bền lâu Cũng như để phát triển nghề nghiệp cho từng cá nhân Các công ty thường đánh giá thấp mức độ nhạy bén trong kinh doanh của nhân viên Nên họ thường giấu nhân viên những thông tin quan trọng Mặc dù tôi không nghĩ là việc này là do cố tình Nhưng rõ ràng nó minh họa cho tư tưởng sai lầm rằng Chỉ những lãnh đạo cao cấp mới có quyền quyết định và đưa ra hướng giải quyết Tôi đã đặt ra cho mình một nhiệm vụ là trao đổi với nhân viên càng nhiều thông tin càng tốt vì một vài lý do chính sau. Đầu tiên là một thành viên của công ty, họ được quyền biết những tin tức tốt và xấu liên quan đến công ty của họ. Một điều quan trọng hơn là tôi dựa vào sự hỗ trợ và tham gia của họ vào hoạt động của công ty. Và điều thứ ba là bằng cách kết hợp chất xám của nhân viên, ta có thể tạo ra sức mạnh tập thể, to lớn. Có thể trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng cho kinh doanh của công ty Ông Larry Bosetti, kiệu CEO và chủ tịch công ty Online Center và Honeywell International đã từng nói Dù làm việc gì, cuối ngày lại tôi cũng tin tưởng vào con người, không phải vào chiến lược Tôi đã luôn sống với lời khuyên đó Và tôi thầm cảm ơn người cha quá cố của tôi đã truyền cho tôi tâm huyết với con người Và một niềm tôn kính sâu sắc Với một lý lẽ đơn giản Là con người luôn được đặt lên trên tất cả Sẽ là một thiếu sót nếu tôi không cảm ơn Và nêu ra đây một nhà lãnh đạo Đã có ảnh hưởng không nhỏ Đến sự phát triển nghề nghiệp của tôi Đồng thời cũng là tác giả của cuốn sách này Ông Donald Trump Mặc dù ông Donald nổi tiếng Vì khả năng nhạy bén, năng động trong kinh doanh Ông chưa được nhiều người biết đến Trong lĩnh vực quản lý con người Mà tôi đang đề cập ở đây Ông Donald đã nuôi dưỡng và khuyến khích một lẽ thường trong môi trường kinh doanh và tôi cảm ơn ông đã tin tưởng vào khả năng của tôi trong việc áp dụng những nguyên lý này vào công ty của tôi. Lời khuyên Hãy phân tích thật kỹ những quyết định của mình. Đây là lời khuyên của William C. Byham, Chủ tịch và CEO của công ty Development Dimension International. Khi mới đi làm, tôi làm việc tại văn phòng chính của công ty J.C. Penney. một trong những nhà quản lý cao cấp ở đây có một bài kiểm tra rất hay cho tất cả những quyết định quan trọng của ông. Nếu áp dụng quyết định này thì sẽ mang lại điều gì tốt nhất và có thể mang lại điều gì tồi tệ nhất. Tôi quan sát ông ta thực hiện những bài phân tích kiểu này rất nhiều lần và tôi ấn tượng đến độ tôi áp dụng phương pháp đó cho chính bản thân tôi. Phương pháp này mang lại cho tôi rất nhiều hiệu quả Tôi phát hiện ra những vấn đề của quan hệ công chúng Hoặc những rủi ro gây ra cho khách hàng Thường quan trọng hơn những lợi ích nhỏ Có thể kiếm được từ một việc cụ thể nào đó Lời khuyên luôn luôn cân bằng các khoản thu chi Đây là lời khuyên của Gregory B. Canhau Chủ tịch và CEO của công ty Canhau Enterprise Bất cứ khi nào đầu ra lớn hơn đầu vào cũng đều có nghĩa sự phát triển sẽ đi đôi với sự suy sụp Vì thế đừng bao giờ lãng phí những gì bạn có Lời khuyên hãy luôn chú trọng đến phần doanh thu và khách hàng các khoản khác sẽ đi theo Đây là lời khuyên của Jim Cantalupo Chủ tịch và CEO tập đoàn McDonald Năm 1974 Năm 1974 Tôi xin vào làm việc tại tập đoàn McDonald với chức vụ kiểm soát tài chính Jay Kroc, nhân vật huyền thoại của tập đoàn, người sáng lập hãng lúc đó vẫn đang trực tiếp điều hành công ty nên tôi rất lo lắng trong việc cố gắng hoàn thành tốt các bản báo cáo tài chính cho ông Khi trình ông bản báo cáo, tôi thấy ông nhìn ngay vào cột các thông số doanh thu và số lượng khách hàng Lào bầu khi xem qua những vùng có doanh thu thấp và mỉm cười gật đầu ở những cột liệt kê các vùng có doanh thu cao Khi thấy ông ấy đã lướt qua sông ở các cột đó Tôi liền hỏi ông có muốn xem qua cột lợi nhuận không? Nghe này anh bạn trẻ Ông chỉ vào bản báo cáo và nhìn tôi nói Anh cần phải biết một vài điều khi làm việc tại McDonald's Nếu chúng ta tập trung đáp ứng các nhu cầu của khách hàng và chú trọng các hàng đầu dòng trong bản báo cáo này phần phía dưới chắc chắn sẽ ảnh hưởng theo 30 năm sau tôi vẫn xem lời khuyên đó là lời khuyên hữu ích nhất mà tôi từng được nghe cho đến bây giờ hai yếu tố quan trọng luôn mang đến thành công cho McDonald vẫn là đáp ứng nhu cầu của khách hàng và phát triển doanh thu tại chuỗi các nhà hàng bằng những chiến lược kinh doanh đáp ứng nhu cầu của khách hàng hơn bao giờ hết một khi chúng ta làm được điều đó Các khoản khác sẽ tự động đi theo Lời khuyên Cẩn thận trong giao tiếp Đây là lời khuyên của Gregory Dickens Chủ tịch và CEO tập đoàn dược phẩm Vaso Medical Hai nguyên lý giao tiếp Kích cỡ của súng Đại Bác Và nguyên tắc 24 giờ Đã ảnh hưởng đến cách Quản lý kinh doanh của tôi rất nhiều Tôi nhận ra rằng Nhất là khi tôi đã leo lên được những bậc cao của công ty Tôi phải hết sức cẩn thận khi nói ra một điều gì Và phải nói điều đó như thế nào Mọi người thường có thói quen lắng nghe rất kỹ những gì Người lãnh đạo cấp cao nói Và thường xem đó là lời thông báo chính thức Cùng là một lời tuyên bố Nhưng khi nó được thốt ra từ miệng các vị lãnh đạo cao cấp Thì sẽ có trọng lượng hơn rất nhiều Khi được nói ra từ miệng các nhà lãnh đạo cấp trung bình Ví dụ Có lần tôi để ý thấy có một vết sơn trên tường và tôi liên tiếng phê bình. Chỉ vài ngày hôm sau, tôi thấy tất cả các bức tường dọc hành lang đã được sơn lại theo đúng màu của vết sơn tôi phê bình hôm bữa. Vì thế, hãy luôn đặt bạn vào vị trí của người nghe khi bạn muốn đưa ra bất cứ một thông điệp nào. Bởi vì, kích cỡ của khẩu súng đại Bác mới quyết định độ lớn của tiếng ồn. Ghi nhớ điều này, tôi đã tự lập cho mình nguyên tắc 24 giờ. Mỗi khi nhận được thư ngụ ý Bày tỏ một thái độ nào đó Nhất là nghe có vẻ giận dữ Tôi rất cẩn thận trước khi trả lời Nếu tôi lỡ thảo câu trả lời Có chút gì đó cũng giận dữ Tôi sẽ để nó sang một bên Đến ngày hôm sau Hoặc sau 24 tiếng đồng hồ mới đọc lại Xem tôi đã viết đúng với tình cảm của tôi hay chưa Thay vì giận dữ Đã khiến tôi viết ra Điều mà tôi có thể sẽ phải hối tiếc sau này Tôi thường sửa lại cách giết đẹp Để ít biểu lộ cảm xúc hơn Sau giai đoạn làm lạnh này Nguyên tắc này được tôi áp dụng Trong cách viết thư Viết thư báo Và đặc biệt là viết email So với việc gửi thư Hoặc truyền bản thư báo Email là phương tiện truyền thông Bạn cần chú ý nhiều nhất Vì bạn dễ dàng nhấn nút gọi Ngay sau khi vừa soạn thảo Câu trả lời xong Mà chưa kịp suy nghĩ kỹ lại lần nữa Lời khuyên Hãy hết mình với công việc và với cộng sự Đây là lời khuyên của Robert B. Cartel Chủ tịch và CEO tập đoàn k -SPAN. Hãy làm việc chăm chỉ và làm hết mình Cho dù đó là công việc gì Đừng để bị ảnh hưởng bởi các mưu mô của công ty Và hãy đối xử với các cộng sự Như cách bạn muốn được người khác đối xử với bạn Lời khuyên Làm tốt hơn nữa Đây là lời khuyên của Bob Chapek Chủ tịch dịch vụ giải trí Tại nhà hàng Buena Vista Ngay ngày đầu tiên Làm việc tại công ty Jay Walter Thompson ở Chicago Công việc đầu tiên của tôi Sau khi tốt nghiệp Vị trưởng phòng trực tiếp của tôi Ông Myron Likansnit Đã phủ đầu tôi Ông nói với tôi rằng tôi sẽ chẳng bao giờ Bước chân vào thế giới kinh doanh Nếu tôi chỉ biết làm những gì tôi được yêu cầu làm Bởi vì như thế, chỉ khiến ta trở nên trì trệ và sẽ mãi mãi là một người tầm thường. Ngược lại, tôi cần phải hoàn thành tốt bất cứ mọi công việc trên cả sự mong đợi của cấp trên. Ông khuyên tôi phải biết tận dụng thời gian rảnh rỗi để xây dựng các mối quan hệ với đối tác, cho dù đó không phải là phận việc và nhiệm vụ của mình. Đó là con đường duy nhất để tiến thân. Hoàn thành tốt những việc được giao và hoàn thành tốt hơn nữa những sáng kiến cải tiến để xây dựng kinh doanh và kết quả là tôi có được những gì của ngày hôm nay Lời khuyên hãy để thị trường quyết định kinh doanh của bạn Đây là lời khuyên của Joseph T. Charles Chủ tịch Charles Industrial Ltd Khi phát triển bất cứ một loại sản phẩm nào phải đảm bảo mặt hàng đó có nhu cầu trên thị trường Cho dù sản phẩm có tốt cách mấy Nếu không biết cách xác định thị trường Khách hàng Thì trước sau gì cũng nếp mùi thất bại Lời khuyên Trả thù chẳng mang lại lợi ích gì Lời khuyên của AB Cheherba CEO tập đoàn Accessory Network và Husqvar Kết quả cuối cùng của lý thuyết Mắt nhìn mắt, răng nhìn răng Là hai người mù và không có răng Cuối cùng thì thực tế và lập luận đều luôn thắng Lời khuyên Hãy ghi nhớ cội nguồn của mình Đây là lời khuyên của Thomas chen Vị chủ tịch của công ty Crystal Window and Door System Cha mẹ tôi luôn nhắc nhở tôi về cội nguồn của mình Và trong suốt 15 năm qua Điều này đã chứng tỏ không chỉ là một bài học về tính khiêm tốn Đó là phương pháp khá hiệu quả để quản lý kinh doanh và con người. Tôi rời Đài Loan bước chân đến Hoa Kỳ năm 1982 khi tôi 27 tuổi. Những gì tôi có trong tay lúc đó là tấm bằng phổ thông trung học, một ít tiền phòng thân và một vốn tiếng Anh ít ỏi. Tôi hục đầu vào các công việc làm thêm để kiếm tiền học Anh văn ban đêm. Cuối cùng tôi cũng áp dụng những gì đã học mở một công ty riêng sản xuất và lắp đặt miếng chắn cửa sổ và cuối cùng chuyên lương sản xuất cửa sổ Đến nay, Crystal Window and Door System đã đạt mức doanh thu khoảng 50 triệu đô la có mặt trên 25 tiểu bang với số lượng 350 nhân viên Đối với tôi ở cương vị đứng đầu công ty việc ghi nhớ cội nguồn có nghĩa là tôi phải luôn ghi nhớ mình đặt chân đến một đất nước mới như thế nào phải học một ngôn ngữ mới ra sao và đã phải làm việc quần quật suốt cả ngày để kiếm sống Tôi tuyển dụng rất nhiều người nhập cư vì tôi biết những gì họ sẽ phải trải qua và những gì họ sẽ công hiến cho tôi. Tôi thường xuyên tổ chức các lớp học Anh văn cho tất cả các nhân viên và tôi cũng mở những buổi tư vấn cho những thành viên nòng cốt của công ty về cách thức kinh doanh của người Mỹ. Tôi nhận thấy rất nhiều người dân nhập cư đến đây có trình độ học vấn rất cao, vi tính thành thạo và có tinh thần dân tộc cao. Tuy nhiên, họ lại thiếu môi trường thích hợp Để phát triển Crystal cố gắng cung cấp môi trường làm việc Thân thiện cho người nhập cư Lợi ích tôi nhận được từ việc giúp đỡ Những người Mỹ mới này Là việc họ sẽ giúp đỡ lại tôi Và công ty của tôi Một điều tôi rất tự hào Là có rất nhiều người nhập cư Đài Loan Và Trung Quốc đã xem tôi như Một người thầy khi họ có ý định Mở công ty riêng ngay tại Khu vực tôi mở công ty Ngoài việc tư vấn kinh doanh Tôi còn sẵn sàng hỗ trợ vốn đầu tư cho tương lai của họ và cho tương lai của tôi Quan trọng hơn cả là các giao thiệp và quan hệ kinh doanh họ có được Từ những lần tư vấn đều rất bền vững và có giá trị Mang đến nhiều cơ hội kinh doanh cho mọi người Vì lẽ đó, khi nhận được lời mời tham gia Ban Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng của Trường Đại học Queensborough QCC Tôi đã nhận lời ngay Với cương vị đó, ngoài các công việc quản lý QCC, tôi có thể gây ảnh hưởng và khuyên nhủ dẫn dắt nhóm sinh viên nhập cư, hội nhập vào chương trình học và môi trường kinh doanh của Mỹ một cách dễ dàng và hiệu quả nhất Một vài sinh viên thuộc quỹ này sau khi tốt nghiệp đã đầu quân vào Crystal làm việc cho đến tận bây giờ Crystal vừa mới thành lập quỹ học bổng trị giá 250.000 đô la tặng cho quỹ QCC Chương trình dành cho các sinh viên năm nhất để duy trì mức độ hoạt động thành công của quỹ và mong muốn mang những ông cử, bà cử tương lai đến với Pistole. Cha mẹ tôi đã nói đúng, ghi nhớ cội nguồn của mình đã chứng tỏ là một lời khuyên kinh doanh khôn ngoan. Với những gì tôi cho đi, tôi nhận lại được gấp mấy lần. Tôi chắc chắn một điều rằng ghi nhớ cội nguồn nơi mình sinh ra sẽ giúp cho nơi sinh sống mới của mình trở nên có ý nghĩa và thành công hơn. Lời khuyên giúp người khác phát triển và dám chấp nhận rủi ro Đây là lời khuyên của Steve Cody Hội viên Hội điều hành và đồng sáng lập công ty Peppercom Một trong những người thầy có ảnh hưởng nhất đối với tôi là ông chủ tập đoàn tư vấn quản lý quốc tế Lúc đó ông khoảng 60 tuổi và bị bệnh phù khủng nặng Còn tôi mới 28 tuổi và vừa chập chứng bước vào ngành quan hệ công chúng Trong suốt năm năm trời làm việc báo cáo trực tiếp cho ông tôi luôn giữ thái độ lịch sự và không bao giờ to tiếng với tôi và luôn sẵn sàng trả lời với tất cả các câu hỏi của tôi một cách kiên nhẫn và sắc sảo Cứ mỗi lần tôi cảm ơn ông vì thái độ ân cần lịch sự của ông thì ông lại nói Tôi lịch sự với anh bạn là vì tôi muốn anh hiểu tầm quan trọng của việc đối xử nhã nhặn với những người trẻ Tôi muốn anh giúp đỡ họ phát triển và trưởng thành như tôi đã đối xử với anh Những câu nói đơn giản ấy đã trở thành lời khuyên cực kỳ quan trọng đối với tôi và đã giúp tôi tạo dựng nên công ty quan hệ công chúng mang tầm vóc quốc tế và thường xuyên được các nhân viên đánh giá là một trong những công ty có môi trường làm việc tốt nhất nước Mỹ Một thầy dạy khác của tôi lúc đó cũng là lãnh đạo đương nhiệm của một tập đoàn lớn trong lĩnh vực quan hệ công chúng Về một phương diện nào đó Chúng tôi làm chung với nhau trong một dự án thầu quan trọng. Trong suốt quá trình chuẩn bị, tôi và ông bàn bạc tới lui nên chọn chiến lược bảo thủ hay tấn công trong đệ trình đề xuất kinh doanh. Tôi hết sức thận trọng, sợ phạm sai lầm và ông cũng lức lự không kém. Chúng tôi đến nơi giao dịch và được tin có công ty khác đã thắng thầu. Lời khuyên của ông chủ tập đoàn này là không nên sợ thất bại. Ông nói, nếu tôi không sợ thất bại, Có lẽ tôi đã thành công rồi Lời khuyên thật tiên tri Tôi đã phải trả giá cho một sự thất bại lớn Ở một công ty lớn Rồi mới dám liều lĩnh mở công ty riêng cách đây 8 năm Hôm nay, công ty của tôi là một trong những công ty tư nhân hàng đầu Trong lĩnh vực quan hệ công chúng của cả nước Tôi thành công vì tôi sẵn sàng đón nhận các cơ hội Lời khuyên Khi có 10 người mua và chỉ có 3 con chó Mỗi con chó sẽ trở nên đắt giá lạ thường Đây là lời khuyên của Barbara Kokoran Chủ tịch và người sáng lập Tập đoàn Bất động Sản Kokoran Thành phố New York tháng 1 năm 1999 Nhà bếp nằm ở đâu? Tôi hỏi người quản gia khi anh ta mở cửa một căn hộ xấu xí khác Căn nhà này chưa có nhà bếp Anh ta trả lời Nhưng đã đi dây hết rồi Tôi đã lên kế hoạch cho buổi họp Với phòng kinh doanh Thông báo chuyển đóng cửa kinh doanh Khi có tay phát triển kinh doanh Của một tập đoàn lớn Yêu cầu tôi định giá mấy căn hộ 80 x 80 Trong 6 tòa nhà mà ông ta Và các tay đối tác của ông Đang sở hữu ở khu vực miền Đông Và miền Tây Mấy căn hộ này liên tục bị giảm giá Trong 3 năm qua Và bị động lại trong những năm Thị trường bất động sản xuống dốc kinh khủng Và cuối cùng thì đóng băng Tay phát triển kinh doanh Ông Bethany Mendick và đối tác kinh doanh của ông ta Công ty bảo hiểm Equitable Đã đặt cọc 50 triệu Mỹ Kim cho tòa nhà này Khiến cho số tiền bảo trì hàng tháng của mỗi căn hộ Cao hơn gấp 40% so với thị trường Tiền bảo trì cao cộng với những khó khăn tài chính của người mua nhà Đã khiến mấy căn hộ này càng khó bán hơn Tôi nhìn lên mai ngói màu trắng Bồn tắm màu trắng Bồn rửa mặt màu trắng Đang trong tình trạng cần chết sửa lại gấp Ít ra cũng phải có nhà tắm Trông cũng không đến nỗi tệ Tôi chép miệng làm bầm Rồi đóng sầm cửa lại Kiếm khách hàng cho mấy căn hộ này Thật chẳng dễ chút nào Giá nhà đất tụt xuống 40% Từ khi thị trường cổ phiếu Bị khủng hoảng Năm 1987 Và tất cả các khách hàng tương lai ở thành phố New York đều tin một điều rằng nếu họ đợi họ có thể mua một căn hộ với giá rẻ hơn vào ngày hôm sau. Tôi trở về văn phòng và gọi cho ông Mandich. Tôi e rằng tôi có tin không tốt muốn nói cho ông biết. Tôi bắt đầu. Không có cách gì để bán mấy căn hộ của ông trong thị trường này. Chúng đã được giao bán trong 3 năm mà chẳng có ai thèm đến hỏi mua. Tôi chắc ông cũng biết rằng Mấy căn hộ đó cần phải chỉnh sửa rất nhiều Và giá bảo trì Thì lại quá cao so với thị trường Tôi rất tiếc Bác Giá mà tôi có thể giúp gì được hơn Barbara Vẫn với cái kiểu nhiệt tình Kinh doanh thường thấy Bernie bình tĩnh trả lời Cô là một cô gái thông minh mà Cô sẽ biết cách giải quyết vụ này Ổn khỏa thôi Nói rồi ông ta cúp máy New Jersey Sông Tôm Mùa hè năm 1962 Đang nằm dài trên hiên nhà ông bà ngoại Sau bữa ăn trưa Chúng tôi chợt nghe thấy tiếng ồn ào Tại khu nông trại bên kia đường Mẹ Tôi áp tay vào lớp cửa kính Nhìn ra ngoài Có một đoàn xe đang kéo đến nông trại kia mẹ Mẹ con mình ra xem được không Chờ một chút Mẹ nói Rồi cả nhà sẽ cùng ra xem Ellen giúp mẹ dọn chén dĩa một tay nào Dennis Dọn giúp mẹ mấy cái ly đi con John, ngồi yên trên đùi ông ngoại nhé Còn Eddie, lau cái mặt con đi Barbara, con ngồi yên đó Để mắt đến các em Tommy, Marie, Martin và Jenny nhà con Lúc mẹ tôi dẫn một lũ sáu đứa chúng tôi qua đường Có cả một đoàn xe và một đoàn người Cũng đi cùng với chúng tôi đến cổng trang trại Có chuyện gì thế chị? Mẹ hỏi một cô đứng bên cạnh mặc váy bóng sặc sỡ Có chuyện gì ư? Người phụ nữ đó lặp lại, tay cầm cái quạt trước mặt Chuyện đang xảy ra là bà chủ trang trại hẹn tôi đến đây trưa nay Và rồi cho cái bà kia vào trước tôi Bà ta cũng hẹn tôi đến trưa nay nữa Một ông hói đầu đứng đằng sau cằn nhằn lên tiếng Bà ấy cũng hẹn tôi Một cô ốm ngom đứng cạnh ông chồng mặc áo xanh giống nhau lên tiếng à mà cô đến sau tôi đấy nhé cô ta quay sang nói với mẹ tôi hổ oh, tôi không có hẹn hôm nay mẹ vội trả lời sửa lại cái áo đầm mặc ở nhà chúng tôi chỉ đến thăm người họ hàng gần đó thôi các cô chú đợi gì vậy ạ dennis hỏi cô đợi mấy con chó con cái cô cầm cái quạt trong tay trả lời mấy con chó jack russell bà chủ trang trại có ba con chó con bán ngay gần kho thóc Bây giờ chỉ còn lại hai thôi Một phụ nữ tóc vàng búi cao Đi ngang qua chúng tôi lên tiếng Trên tay ôm một con chó nhỏ Màu nâu xinh xắn Vừa đi bà vừa nững nịu Ôi tôi chọn được con chó rất xinh Hãy nhìn thử cái mặt dễ thương của nó này Đám người đang xếp hàng chờ nhốn nháo hẳn lên Mẹ vội vàng kéo chúng tôi ra khỏi đám đông Khi hàng người kéo lại gần Người đàn bà đó Mấy con lại đây nào Rồi mẹ sẽ kể cho các con nghe chuyện gì xảy ra Mẹ kéo chúng tôi ra xa Khi người phụ nữ có cái quạt Chạy vội về phía cổng trang trại Mẹ vừa giải thích vừa tủm tỉm cười Bà chủ trang trại thật là thông minh Khi hẹn mọi người đến mua cùng một lúc Vì bà ta biết chắc khi đông như vậy Thì ai cũng muốn mua được một con chó Nhưng tại sao ai cũng muốn mua cho bằng được một con chó hả mẹ Ellen thắc mắc Tại vì mọi người đều muốn cái người khác muốn Và khi chỉ có 3 con chó và người mua, mỗi con chó sẽ trở thành một món hàng hiếm. Thành phố New York tháng 1 năm 1991. Tôi có cách rồi, cái cách nâng giá bán chó chắc chắn cũng có thể áp dụng cho việc bán nhà. Và thế là ngày hôm sau, tôi gọi Bernie để xin một cuộc hẹn. Nghe xong ý kiến của tôi, Bernie rất thích và nhờ tôi giải thích cho các đối tác của ông Hiệp. Tôi giải thích cho ba vị cấp cao của các ngân hàng bảo lãnh việc phát hành cổ phiếu và sau đó đem ý kiến này trình bày cho những nhân vật cao cấp hơn của ngân hàng có yếu tố quyết định ngân hàng chase Manhattan và cuối cùng tôi đã trình bày cho các nhân vật chủ chốt ở hãng bảo hiểm nhân thọ của Mỹ nhóm đầu tư chính của dự án Tất cả đều rất thích ý kiến này Vào khoảng 15 tháng 1, kế hoạch cứu vãn khẩn cấp của tôi đã hoàn toàn được thực hiện Mọi việc sẽ như thế này Tôi nói với Esther Kaplan Phó Chủ tịch Tập đoàn Cocolan Và với Trisha Ho Một trong những đại lý thân thiết nhất của tôi Nghe xong Trisha đồng ý làm giám đốc bán hàng Tôi sẽ bán tất cả các phòng nhỏ Với giá 49.500 đô la Mỹ Nhà một phòng ngủ giá 99.500 đô la Mỹ Và nhà hai phòng ngủ giá 165.500 đô la Phòng trên tầng cao cũng ngang giá sao? Esther cắt ngang Đúng vậy, lầu cao lầu thấp, phòng phía trước và phía sau Tất cả đều cùng một giá Phòng có nhìn ra cảnh bên ngoài hay không nhìn ra ngoài Phòng có nhà bếp mới hay nhà bếp cũ Hay thậm chí không có nhà bếp Cũng cùng giá với nhau Như vậy làm sao được? Tôi cộng tất cả các giá ra ban đầu Chia đều cho số lượng căn mỗi tòa nhà Và trừ đi 10% Bởi vì đó là phần mà khách hàng Cũng sẽ thương lượng để được giảm Esther nhẹ xoay người trên ghế Và tôi cũng loại bỏ những phiền toái Nếu có của khách hàng Sẽ không cần sự chất thuận Của ban hệ nào cả Vì một trong những ngân hàng Có lượng cổ phiếu lớn của dự án Đã đồng ý cung cấp thế chấp Hơn nữa, chúng ta sẽ không tính tiền Bảo trì hàng tháng trong suốt 2 năm liền Hoàn toàn không Không, chết xa lặp lại Nhưng điều đó thật là điên rồ, vậy ai sẽ trả tiền bảo trì hàng tháng? Người bán hàng Tôi trả lời, bởi vì số tiền đó đã được tính trong giá bán rồi Chúng ta chỉ đơn giản giúp khách hàng khỏi phải viết ngân phiếu trả tiền mỗi tháng Và bỏ đi cái cảm giác khó chịu khi phải trả tiền bảo trì hàng tháng Tôi đôi ra một hợp đồng mẫu và nói tiếp Chúng ta sẽ nhờ luật sư của người bán hàng soạn sẵn 88 bộ hợp đồng Và chúng ta sẽ để sẵn ở đó Cho mọi người cùng nhìn thấy Khách hàng sẽ ký hợp đồng ngay Và thế là chúng ta bán được hàng Nhưng như vậy là không hợp pháp Phải không? Edgar hỏi Đầu hơi nghiêng về bên trái Barbara Chị phải nhớ rằng Khách hàng sẽ đưa hợp đồng cho luật sư của họ Xem trước khi họ ký Chẳng nói chẳng rằng Tôi lôi ra trong ngăn kéo Một con dấu bằng cao su lớn Tôi đã làm sẵn và thoáng một cái tôi đóng dấu cao su vào bộ hợp đồng mẫu trên bàn với dòng chữ Hãy tham khảo ý kiến luật sư của bạn Tính từ ngày hôm nay khách hàng có 2 tuần để hủy hợp đồng và nhận lại nguyên số tiền đặt cọc Cả Esther và Tessa đều nhìn có vẻ lạc quan hơn một chút Vào buổi họp thứ hai hôm sau tôi thông báo với phòng kinh doanh rằng chúng tôi có 88 căn hộ cần bán ở 6 tòa nhà khác nhau ở phía Thượng Đông và Bờ Tây Và chúng tôi dự định bán tất cả các căn hộ này trong một ngày và cùng một giá Căn hộ nhỏ đồng giá 49.500 đô la Tôi cố ý nhấn mạnh Căn hộ 1 phòng ngủ giá 99.500 đô la Mỹ Và căn hộ 2 phòng ngủ đồng giá 165.000 đô la Mỹ Tôi chưa kịp tiết lộ địa điểm chính xác của các căn hộ Thì mọi người đã nhao nhao hỏi Tôi nói tiếp Chương trình bán hàng này không phải dành cho tất cả mọi người và sẽ không đăng quảng cáo. Thực ra là tôi không có ngân sách dành cho quảng cáo, nhưng tôi không nói cho mọi người biết. Chúng ta sẽ chỉ thông báo địa chỉ và số căn hộ vào buổi sáng chúng ta bán thôi. Tôi khuyên các anh chị chỉ nên thông báo tin này cho những khách hàng thân thiết nhất của mình thôi. Tôi xin lặp lại, chỉ các khách hàng thân thiết thôi. Dĩ nhiên, các anh chị cũng có thể thông báo tin này cho gia đình. Mỗi khách hàng chỉ được mua một căn Và sẽ chính thức được bán Trong vòng 3 tuần kể từ ngày hôm nay Ai đăng ký trước bán trước Bắt đầu từ 9 giờ sáng Nét ngạc nhiên lộ hẳn trên mặt mọi người Và khi bước ra khỏi phòng họp Tôi vẫn còn nghe loáng thoáng Những tiếng xì xào bàn tán trong đó Hai tuần trước ngày chính thức bán căn hộ Tôi còn châm thêm dầu vào lửa Hồi hộp của mọi người Bằng cách làm ra vẻ lo lắng nhỏ to Với một vài nhân viên phòng bán hàng Sao tôi thấy hơi lo lo Chúng ta sẽ không có đủ căn hộ để bán Chiến dịch dỉ tai của tôi ấy Vậy mà lại dấy lên làn sóng Cuồng nhiệt ảo Một tuần trước ngày bán Mọi người xôn xao bàn tán kết tội ai đó Đã nắm lấy danh sách khách hàng Và báo cho các khách hàng của cô ta biết Căn hộ nào đó là có giá nhất Tôi phải vội dập tắt ngay tin đồn Trong buổi họp sáng thứ hai hôm sau Chưa có ai có danh sách đó cả Tôi nhấn mạnh rõ to cho cả nhóm bán hàng nghe rõ Tôi xin lặp lại thêm một lần nữa Chưa có ai có danh sách đó trong tay Chỉ có một danh sách duy nhất Và hiện nó đang được cất giữ cẩn thận Trong ngăn kéo bàn của Esther Kaplan Cô Esther Xin vui lòng cho mọi người cùng xem Esther làm điệu bộ của một nhà ảo thuật tiến đến bàn làm việc của cô Mở khóa học tủ và lôi ra một sắp giấy đánh chữ Khi cô lôi nó ra Cô ta đi khắp căn phòng dơ lên cho mọi người nhìn thấy và cánh bán hàng ai cũng dáng dứt người về phía trước để xem cho rõ. Cảm ơn cô Esther, tôi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Bây giờ cô vui lòng cất nó trở về chỗ cũ. Mọi người đều dõi mắt nhìn theo từng hành động của Esther khi cô cẩn thận cất sấp giấy vào phong bì và đặt phong bì vào ngăn tủ, khóa lại và cất chìa khóa vào túi áo. Các anh chị sẽ nhận được danh sách này vào đúng 9 giờ sáng ngày thứ hai tuần sau. Tháng 2 năm 1991, thành phố New York, mọi người làm ơn lùi lại, Jessica Hull, kiểu tiếp viên hàng không sảng rộng ra lạnh cho đám đông khách hàng đang nhào nhào trước cửa. Tôi nhắc lại, xin quý vị làm ơn lùi lại, đừng đứng chắn cửa ra vào. Tôi giật mình khi thấy hàng dãy khách hàng xếp hàng ngay trước tòa nhà, Tôi phải luôn miệng vừa xin lỗi để băng qua đám đông, tiến về đường 69 phía đông. Đám đông đã lục tục xếp hàng từ 4 giờ sáng và đến 8 giờ rưỡi sáng đã tạo thành một hàng dài cả trăm người. Ai cũng xăm xăm dành mua bằng được một căn hộ. Rọng chia xa sang sảng, chúng tôi sẽ phát danh sách các căn hộ trong vài phút nữa. Vừa nói, cô vừa đưa tay ra làm điệu bộ y như một cô tiếp viên hàng không. Chúng tôi sẽ phát danh sách này từ đầu hàng xuống cuối hàng, càng nhanh càng tốt. Hãy lưu ý rằng, ở cuối danh sách, chúng tôi có đính kèm sơ đồ các căn hộ, có đánh dấu địa chỉ và số của từng căn. Nhân viên bán hàng của chúng tôi sẽ đứng sẵn ở mỗi tầng lầu để hướng dẫn các quý vị. Các căn hộ đều mở cửa để tiện cho quý vị vào tham quan và quyết định chọn mua bất kỳ căn nào quý vị muốn. Tuy nhiên, khi quý vị đã quyết định xong, quý vị vui lòng trở lại đây. Để ký hợp đồng Nói xong Trích xa hướng mắt mọi người Về phía cái bản kiếp tân Nằm giữa tòa nhà Với chồng 88 cái hợp đồng Để sẵn ở đó Ngay sau khi quý vị Ký kết hợp đồng xong Và đóng 10 phần tiền đặt cọc Căn hộ sẽ ngay lập tức được giao Xin hãy vui lòng chọn xem Vài căn hộ Vì có trường hợp Căn hộ đầu tiên Quý vị chọn Đã được bán rồi Chúng tôi sẽ giao cho quý vị Bản copy hợp đồng Để quý vị gửi cho luật sư Và bây giờ chúng tôi bắt đầu phát các danh sách Chit lên giọng, Đám đông xô đẩy về phía trước Cảnh tượng này khiến tôi tự hỏi Đáng lẽ tôi nên nhờ một vài anh cảnh sát đứng sẵn Để bảo vệ Chit Hay Chí Ít Cũng đề phòng trường hợp đám đông quá kích động Cảnh tượng lúc đó giống y như lúc Khu trung tâm mua bán Masi Có đợt giảm giá hàng ngày vậy Ai cũng nhanh chân chạy đi Vừa nhận được bản danh sách trên tay Trong tình cảnh đó Ai cũng cố kiếm cách riêng để tìm kiếm xem nhà Chạy cho nhanh để ký kết Và mua cho bằng được căn hộ Với cách nhanh nhất Người ta đứng đợi ở thang máy Người thì chạy vội bằng thang bộ Lại có người tự lo lấy cho mình Và cũng có người Có người quen đi theo phụ cho nhanh Người khách hàng thành công đầu tiên Là một vị khách đến từ Paris Và đã xếp hàng đứng đợi sẵn Từ 4 giờ sáng Anh ta ký hợp đồng mua căn hộ Một phòng ngủ trên tầng cao nhất không nhìn thấy cảnh ở bên ngoài và cách xa 6 tòa nhà Một cặp vợ chồng kia có vẻ lanh lợi hơn khi hai người đứng ở hai tòa nhà khác nhau sử dụng máy điện thoại di động liên lạc với nhau để thông tin lúc họ đang xem xét mấy căn hộ Đó là lần đầu tiên tôi thấy điện thoại di động hữu dụng Khi hai người quyết định mua một căn hộ nào người chồng liền nhanh chân chạy đến bàn đăng ký còn người vợ vẫn đứng chờ ở đó xem xét căn khác Phòng khi căn hộ họ quyết định mua Đã bị bán mất Đến khi anh ta ký được hợp đồng rồi Anh ta mới lấy điện thoại gọi cho vợ Em yêu Mình mua được căn đó rồi Em khỏi xem nữa Có một bác kia chạy nhanh đến bàn ký hợp đồng Cho biết ông thích mua nhà ở dãy C Tôi không quan trọng trong tầng nào cả Cứ căn nào ở dãy C Tôi cũng mua Lúc chúng tôi báo cho ông biết Là các căn ở dãy C đều đã bán hết Ông quyết định liền Vậy thì dãy B cũng được miễn là căn nào ở dãy B Thế đấy, chúng tôi đã bắt đầu một ngày bán hàng với 88 căn hộ không ai muốn mua và công ty đang ở trong tình trạng phá sản Thế mà cũng chỉ trong một ngày đó 88 căn hộ đã được bán hết và 88 người chủ mới đang ăn mừng tưng bừng vì họ đã may mắn mua được một căn và chúng tôi đã có trong tay 88 tờ ngân phiếu tiền đặt cọc với hơn 1 triệu đô la tiền hoa hồng quy tiếp tục công ty của mình cho đến năm 2001. Tôi...